Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net để làm gì? Hôm nay là sinh nhật của cô sao? Đương nhiên là không phải. Cô sinh vào tháng 3 mùa xuân. Nắng trói trang của ngày hè, cùng với cô không có một chút quan hệ nào cả. Hắn có phải là nên đấm ngực dậm chân hay không? Người phụ nữ này tuyệt đối là có bản lĩnh bức điên hắn mà. Nhưng hắn đành vuông tiếng tờ dài không được tự nhiên cầm chặt bó hoa, nhét vào trong ngực cô nàng, rồi sau đó lớn tiếng tuyên cáo. Tôi muốn theo đuổi em. Lời nói của hắn khiến đầu óc của cô trong xe giắt ngừng lại toàn bộ suy nghĩ. Tuy nhiên cô vẫn giữ khoảng cách với bó hoa hồng kia. Nếu như không theo đuổi em, chúng ta làm sao có thể tiến tới yêu đương được chứ? Thì ra là thế. Nam nhân theo đuổi nữ nhân hình như không tránh khỏi chuyện tặng hoa này. Nhưng mà không xong rồi, cái mũi của cô không kịp nữa rồi. Hắn hơi vẫn đánh đến đây. tông bánh tâm vừa chạy vừa vất nhanh bó hoa hồng trong tay bởi vì lực rất mạnh. Vì thế bao hoa lại nện lại trên mặt của lôi tân dương. Em vẫn cảm thấy phấn hoa sao? Hắn cứ ngắc giống như một pha tưởng, bất chấp đào hoa rơi ở trên người, lại bị gai cào ở bên má. Hắn đột nhiên cảm thấy mình rất là ngô xuẩn. Đúng vậy, tôi không thích ai tạo hoa hết. Cô rất muốn cười, nhưng lại không dám cười lớn. Làm sao bây giờ? Sao không nhịn được nữa rồi? Thật là đau khổ mà. Nếu như có thể, cô thật sự là muốn cầm máy ảnh, đem chụp lôi tân dương ở phía trước mặt, Bởi vì bộ dạng buồn cười này Có lẽ sẽ không bao giờ xuất hiện lại nữa Hình ảnh trong quá khứ chậm rãi hiện lên Lúc cô nhận hoa của người hâm mộ Cũng là một bó hồng Cô cũng không để sát hoa vào mũi Mà đem bó hoa hướng ra ra Mà hắn chỉ nhớ khi đó cô cầm bó hoa Không phát hiện ra bất cứ một hành động bất thường nào của cô cả Không được cười Cô hãy hắn biến thành bộ dạng này Lại còn không biết xấu hùng mà cười lớn tiếng như vậy Thật là ngợ ngùng nha Cô không cẩn thận mà cười lớn lên Cố gắng che miệng lại, cho đến khi nút tiếng cười vào trong bụng, cô làm bộ vô tội nháy nháy mắt. Xin lỗi. Tại sao em không nói trước cho tôi biết chứ? Làm sao mà tôi biết được anh sẽ tặng hoa cho tôi? Tuy rằng phần lễ vật này khiến cô ăn công tiêu, nhưng ở trong lòng lại cảm giác vô cùng ngọt ngào. Hắn chưa từng làm qua chuyện này, xem ra hiện tại hắn chính là thật tâm theo đuổi cô. Cảm động sao? Dường như là có một chút vậy. Không có lời nào để nói. Đây là sơ xuất của hắn. Dù sao cũng không thể tặng hoa Vẫn còn có nhiều thứ có thể thay thế được Ví dụ như phụ nữ đều thích châu báu trang sức Hắn sẽ lựa chọn một cái rất thích hợp cho cô Ví dụ như là vòng cổ kim cương vậy Anh muốn đưa cho tôi sao? Hắn quả thực là không quen tặng đồ Chẳng qua kinh nghiệm có trước một lần Cô rất nhanh hiểu được tình hình Em mở ra xem có thích hay không? Vừa mở ra Thật sự đã làm cho người ta kinh diễm Sực sỡ nhưng lại thanh lịch Làm sao có người không thích đây Nhưng tổng bánh tâm không thể nào không cử tuyệt. Thứ này tôi không nhận được. Lời tần dương không yêu ý của cô. Lúc nãy còn cao hứng mang tổ lên cổ. Tại sao lại không nhận được chứ? anh không biết sao? Tôi chưa bao giờ mang vòng cổ. Đúng vậy, hắn quả thật chưa bao giờ thấy cô mang vòng cổ. Không chỉ có vòng cổ, quen tai và đồng hồ cái gì cũng không có. Sao nữa đây? Chẳng lẽ em mẫn cảm với vòng cổ nữa sao? Hắn tùy tiện nói, đương nhiên không biết khéo như vậy, không nghĩ tới cố tình chính là trùng hợp như vậy. Không sai. Phản ứng của anh thật là đúng nhanh đó. Gia thịt của tôi đối với vòng cổ hoa tai hoặc là vật phẩm trang sức hoàn toàn là không hợp. Bắt đầu là những bệnh nhỏ như sởi Nếu đeo 2-3 giờ, miễn cứng còn chịu được nhưng đeo lâu lại không được bởi vậy cô cẩn thận không gây thương tích cho gia thịt của mình. Tổng anh tâm lại một lần nữa. cảm tay hắn là tư vị mặt mày dám cho. Hắn chưa bao giờ biết theo đuổi một nữ nhân lại vất vả như vậy. Nữ nhân này không đơn giản là từ nhỏ đã hận hắn. Hai tử nhỏ đã tra tân hắn Như thế nào lại phiền toái như vậy chứ Tuy rằng hắn theo chủ nghĩa vô thần Nhưng mà hắn đột nhiên có một loại cảm giác mãnh liệt Đây nhất định là ông trời đang trừng phạt hắn rồi Lúc trước hắn lòng khổ nữ nhân Lúc này đến phiền nữ nhân Tới chỉnh hắn Thôi thì quen đi Hắn đã nhận thức được Ai bảo hắn lại bị cô mê hoặc đến thần hồn điên đầu Vì phán được tân quẩn sai nhân Mà kẻ gặp có bao nhiêu đau khổ Đây đều là phải hắn trả giá Nhưng tại sao tình hình theo chiều hướng đi xuống dần dần như thế này Thật sự là sắp bức hắn phát điên rồi Từ khi lôi Tân Dương theo đuổi Tống ánh tâm đương nhiên cũng không cần chờ trước biệt thự Chuyện thứ nhất của cô chính là quay về nhà mình quát thước Để tránh bụi đóng bầy Chuyện thứ hai chính là cùng với bản thân uống cà phê Tuy rằng tớ đã trải qua nhiều cuộc tình Nhưng nghe người ta nói Tình yêu có thể làm cho một nữ nhân trở nên càng thêm xinh đẹp động lòng người Tớ chưa bao giờ thấy Chút cuộc đã được chứng kiến ma lực của tình yêu nha. Lý Tử Duyệt trêu chọc nhìn vào bạn của mình đang rạng rỡ. "Nhưng tại sao không nói một tiếng sớm cho tôi biết chứ hả?" "Tớ, tớ đâu có yêu đương đâu." Tuy rằng là nói không có, nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net